Quân Thoan, tác giả Thánh Yêu Tập 81, chương 184 Bầu trời đời sau Đột nhiên bị may đen kéo tới cha khuất hiện đầy quý vị. Từ ăn điện Cứ điện khép chặt hé ra một cái hở rất nhỏ, bên trong truyền đến tiếng bước chân đi tới đi lui đầy lo lắng của tay Thái Hậu. Mạch Tu đứng ở bên cạnh, thấy bà ta tâm tình phiền não nhưng lại không nói một lời. Hai mắt Đông Thái Hậu dính chặt lên người bà ta. Tí tí, sao lại xảy ra loại chuyện này? Sao ta biết được chứ? Tài Thái Hậu không kiên nhẫn dừng bước, người phụ nữ bên cạnh gấp gáp hỏi Tỷ tỷ, kẻ đó là ai? Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không thể để một mình tỷ gánh hết chứ. Tài Thái Hậu không trả lời, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ. Ta đã loạn lắm rồi, bây giờ không biết rốt cuộc nên làm cái gì đây? Mạch Tu dòng hai tay trước ngực, ngẩng đầu lên nói Người là thái hậu, một khi bị hoàng đế cùng quan viên trong triều biết được, sẽ trở thành trò lực cười đến mức nào. Kế sách hiện giờ, chỉ có thể bỏ đi đứa bé trước khi sự tình bị giặt trần. thái hậu ném tới một ánh mắt, trong đáy đầm sắc bén, có chứa quán hận, nhìn chồng chọc lên mạch mạch tu. Đồng thái hậu thấy thế, vội lôi kéo tay áo ông ta, ý bảo ông ta đừng lên tiếng nữa. Ta không hiểu ý của thái hậu, Hành động theo cảm tính cũng không phải cách. Đồng Thái Hậu dùng sức dung khủy tay, quýt lên cánh tay ông ta một cái. mặt Tu, đừng nói nữa. Bà ta sát lại gần mặt Tu, thở dài nói. Cả đời tỷ tỷ chỉ mang thai mỗi đứa bé này. Tất nhiên mặt Tu biết, nói cách khác. Có nữ nhân nào không muốn có con của mình, nhưng mà nó tới quá không đúng lúc. Thậm chí cũng có thể liên lụy đến tính mạng của bà ta Tay Thái Hậu bình tĩnh lại Do dự ngồi xuống một bên Bây giờ còn có cách gì nữa Việc này không nên chậm trễ Đương nhiên là nhanh chóng bỏ đi Đông Thái Hậu lo lắng Lần nữa khuyên can. Tỷ tỷ Chúng ta không còn cách nào khác Nhưng không ngờ Tay Thái Hậu nghe xong Lại dùng sức hất tay một cái Đông Thái Hậu không kịp phòng bị thân thể bị đẩy lùi mấy bước, muội nói thì dễ lắm, mà tôi dự dặn đợi lấy thắt lưng Đông Thái Hậu, gương mặt lãnh đạm nhìn người phụ nữ đối diện một cái, giơ tay dỗ nhẹ lên bả da bà ta. Muội yên tâm, ta sẽ tìm cách chúng ta đi ra ngoài trước đi. Tại thái Hậu trầm mặt, tầm mắt nhìn sang lại có chút hung lệ, làm cho người ta không rét mà run. Ánh mắt bà ta đầy oán hận. Hận không thể đào ra một cái động trên bóng lưng hai người đang đi ngang qua. Hàm răng gắt gao cắn chặt, cho đến khi trong miệng nếm thấy máu tanh, lúc này mới buông ra, hai tay nhẹ nhàng rơi lên trên bụng. Bà ta biết rõ đứa bé này không thể giữ được, nhưng lại tức giận thái độ của ông ta. Thái hậu hai cung không biết sự tình lại xảy ra đột ngột như vậy. Sáng sớm hôm sau, hoàng đế cũng không có thượng triều, cứ như thế trực tiếp xông vào tùy ăn được. tây thái hậu vừa mới dùng điểm tâm xong đặt cái chén trong tay xuống liền trông thấy hoàng đế một thân long bào minh hoàng chi sắc chậm rãi bước vào sau lưng có mặt thần lại cùng quan viên trong triều đi theo tâm bà ta trầm xuống biết nhất định đã xảy ra chuyện không phi việc đi theo sát hoàng thượng tây thái hậu hai cung ngồi ngay ngắn tây thái hậu vô thức để cánh tay trắng ngang phần bụng miếng cưỡng bày ra dài phần quy nghiêm hoàng đế giờ này Còn đáng lẽ phải đăng lâm triệu mới đúng Cô già kiếp cũng không dội dàn thua lưới Chờ đợi nhiều năm như vậy Đến khi thực sự bắt đầu đối phó Lại cảm thấy có chút khiên cử Không biết nên xuống tay từ đâu Thái hậu Trọng nghe nói Gần đây thân thể người có chỗ khó chịu Thái hậu nghe vậy Hai tay phát lạnh Thân thể bổng cung luôn an hảo Làm phiền hoàng đế lao tâm rồi Tâm tình cô già kiết rất tốt Thuận thế ngồi xuống cái ghế bên cạnh Hắn dương tay vút da ống tay áo Ánh mắt lười biến mà sắc lẻm Ám hương trong tựa ăn điện Quanh quẩn bên cánh mũi Không xua đi được Tay thá hụ có dài lời Hà tức phải để trọng nói thẳng Bàn tay người phụ nữ Mang chỉ sáo rủ xuống một bên Sắc mặt đông thái hậu trắng bệt Biết nhiều người phụ nữ bên cạnh một cái Cũng không dám nói lung tung Hoàng đế đã dự liệu trước Ngón trỏ đặt bên dành tay, hoát hoát vài cái. Mạch y sư, làm phiền ngứa rồi. Mạch trần lại nhận mệnh, đi đến bên cạnh tay Thái Hậu. Quốc sư giống định sáng sớm qua đây xem tình hình thế nào, nhưng không ngờ giờ mới bước vào, liền thấy nội điện đầy người. Quảng loạn không thôi, cuốn quýt tiến lên hành lễ. Di thần tham kiến hoàng thượng. Quốc sư tới thật đúng lúc. Cô Gia Kiết cười như có như không. Ánh mắt dễ như cũ rơi lên trên người Tây Thái Hậu Thân thể Thái Hậu có chút bệnh Quốc sư nếu là sư phụ của mạch y sư Vậy thì để ngài xem thử đi Khi dựt đứng sau lưng nam tử Không để lại dấu vết khẽ đẩy hắn một cái Hoàng đế tự hồ không chút suy suyển Vẫn kiên trì như cũ Mạch tu thấy mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt sang đây Bất đắc dĩ chỉ có thể lĩnh mệnh tiến lên Tây Thái Hậu nhìn người đàn ông ngăn trở trước mặt nước trong mắt đầy bi phẫn lên Ông Thái Hậu nhìn quanh tứ phía Nhất thời mất bình tĩnh Hồn bay phách lạc Trong một khách ngón tay chạm lên tĩnh mạch, Tay Thái Hậu liền yên lặng nhắm mắt lại Mạch Tôn biết mục đích của Hoàng đế Chùa này bất luận như thế nào Cũng không che giấu được Nếu giờ thời khắc này ông ta đứng về phía Thái Hậu hiển nhiên chính là dân mạng của mình lên Mạch thường lại thấy ông ta Lâm và thế Biến Liền tự chủ trương xe mạch cho Tay Thái Hậu Sau đó tiến lên trước bấm hoàng thượng từ mặt tượng nhìn lại thái hậu đã mang thai rồi mang thai sắc mặt cô già kiết lập tức xa sầm lần này từ thái hậu dương mắt nhìn lại các quan viên trong triều cũng biến người trợn mắt trợn mắt há mồm sao có thể như vậy cái này càng nhiều hơn nữa là thốn thức lắc đầu không thể nói được gì cái này hoàng đế đứng thẳng dậy Thân sắc âm trí, toàn thân mang theo khí thế lạnh liệt. trẫm rất tò mò muốn biết, đứa bé trong bụng Thái Hậu, cha của nó là ai? Không có cha. Tây thái Hậu cũng đứng lên theo. Cô già kiết nheo mắt phượng, rồi sau đó bật ra hai chữ. Giả chủng. Người phụ nữ khuất nhục không thôi, chỉ sáo sắc nhọn dùng sức bấm vào lòng bàn tay. Đồng Thái Hậu không nhìn nổi nữa, rồi đứng lên bảo vệ. Hoàng đế! Nam tử chuyển tầm mắt sang giọng điệu khinh miệt cực kỳ coi thường. Không phải giả chủng thì là gì? Người đâu? Giải tây Thái Hậu vào hình bộ. Khoan đã! Ta nằm Tài Thái Hậu có phần hòa quản Bốn cung biết lần này ta khó thoát khỏi cái chết. Bà ta nhìn về phía đông Thái Hậu chỉ thấy bà ta nước mắt lưng trong luôn cuốn gọi. Tỷ tỷ! Trong đáy mắt người phụ nữ thoáng qua chút không nỡ, và ba bước đi đến bên cạnh đông Thái Hậu. Xin Hoàng đế cho ta thời gian một ngày, sáng sớm ngày mai, ta liền tự nguyện nhận phạt. <cười> Bà thân là quý vị Thái Hậu, làm ra loại chuyện bôi nhỏ thể diện hoàng thất này, lại còn muốn cầu tình. Hoàng đế dung tay áo một cái, nhiều hơn chỉ sợ sự tình lại có chuyện biến xấu. Thái hậu cười lạnh nhìn quanh hậu cung. Hoàng đế sợ ta bỏ chạy sao? Người có thể phái thị vệ canh giữ ngoài tự ăn điện. Ta cũng không mong sẽ gặp may nữa. Chỉ muốn trước khi chết được nói với mụi muội thêm vài lời. Cô giả kiếp vẫn khăng khăng như cũ. Thì việc lạnh mắt nhìn đi, lo lắng của cô già kiếp không phải không có lý. Thái hậu hai cung sớm diệt trừ được ngày nào thì sẽ an lòng sớm được ngày ấy. Hoàng đế! Đang lúc dặn con, sau lưng truyền đến một tiếng hành lễ. Âm kiến hoàng thái hậu! Âm kiến hoàng, Âm kiến, kiến, hoàng. hoàng Âm kiến Hoàng thái hậu! Âm kiến hoàng thái hậu! Cô già kiếp có hơi giật mình tiến ra đóng. Mẫu hậu, sao người lại tới đây? Ai già thấy con không có lâm triều. Lời vừa rồi, mẫu hậu, con nghe qua đại khái. Hoàng đế! Tại Thái Hậu mặc dù không đúng, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, càng không thể đưa vào hình bộ. Theo ý mẫu hậu, vẫn nên giải quyết trong từ an điện. Phong tỏa trong hậu cung, cái gọi là cho người khác một con đường sống. Thời gian một ngày này, cứ cho bà ấy đi. Đối với Thái Hậu Hai Cung, Hoàng Thái Hậu thật sự rất thống hận. Nhưng đến một khắc cuối cùng, vẫn không nhịn được mà mềm lòng. Cô cảm thấy như vậy không ổn, nhưng Ngài thân phận lại không thể khuyên can ngay tại đây, chỉ đành phải yên lặng theo dõi biến chuyển. Cô giải kiếp nghe vậy, gật đầu, chuyện này đúng như Hoàng Thái Hậu nói, không để lan truyền ra bên ngoài. Nhìn khuôn mặt lương thiện của người phụ nữ, nam tử rốt cuộc cũng dung tay. Vậy thì giải quyết trong tự an điện, sáng sớm ngày mai. Cẩm đích thần đến đây tiễn Thái Hậu một đoạn. Thái, thái Hậu vô thần vô sắc, trong Thái Hậu bên cạnh khó có thể tiếp nhận biến có như vậy. Rút khăn ra, lau nước mắt, mọi người đi ra khỏi từ An Điện, đồng thời một lượng lớn người lâm quân canh giữ bên ngoài, bao dây trọn cả tẩm điện đến nước chảy cũng không lọt. Mạch Tu không tiện lôi lại, trong điện cũng chỉ còn mỗi Thái Hậu hai cung. Bốn bề đột nhiên im ắng mang theo không khí bức bối khó thở đông thái hậu kéo tay đông thái hậu đi về phía nội điện muội muội đừng trách tỷ tỷ bình thường hung dữ sau này sẽ không được như vậy nữa rồi. đôi mắt đông thái hậu đỏ bừng ngạn ngào lắc đầu tỷ tỷ muội không nỡ người phụ nữ bỗng nhiên dừng bước xoay người lại đối diện ánh mắt đông thái hậu ý gì sâu xa nói tỷ tỷ sẽ không rời đi Sẽ luôn ở bên cạnh mụi Hai người đi vào nội điện Tề thái hậu ngồi một lúc lâu Thủy chung không nói Qua nửa khách Từ trong tay áo bóc ra một viên thuốc Đồng thái hậu thấy thế thế Rồi kéo theo bà ta tỷ tỷ, đây là cái gì Bạch tu nói rất đúng Đứa bé này Thật sự hại chết ta Bà ta ngắm nghía viên thuốc đang đặt kia Bây giờ, cho dù tiễn nó đi rồi, cũng không đổi lại được tính mạng của ta. Đây là huynh ấy đưa cho tỷ Ông Thái Hậu thấy bà ta gật đầu, thân sắc ảo não nói Chớ không biết thế này, tối hôm qua nên xuống tay, ai ngờ được hoàng đế là hành động nhanh như vậy. Hoàng Thái Hậu trở về Tẩm Điện rồi, phi duyệt một đường đi bên cạnh cô giả Kiết. Thiết! Thiết giận cảm thấy có chút không ổn. Cô giả Kiết tỉnh tâm lại, nhưng cũng không thể nói rõ là không ổn chỗ nào. Có lẽ là cảm thấy Tây Thái Hậu chấp nhận cam chịu quá dễ dàng, không đúng lắm với tính khí thường ngày. Tẩm đã phái trọng binh canh giữ trong tự an điện cho dù một con mũi cũng đừng hồng bay ra ngoài. Hơn nữa, hôm nay quan viên lớn trong triều đều ở đây. Chứ dù thái hậu hai cung có tầm từ khác, cũng không thể giỡn trò bịp bộn gì được. Khi dịch thấy Trấn An gật đầu cười nói, Là thiết nghĩ nhiều rồi. Một đêm này, tựa hồ trôi qua cực kỳ dài. Khó khăn lắm bầu trời mới lộ ra vài tia nắng sớm. Trong từ anh điện yên tĩnh, lại bị một tiếng thét bén nhọn phá vỡ bầu không khí yên lặng, gian giọng gây gắt, trực tiếp xét toạt cung đình, truyền đến tận màn trời cửa cung. Thì dài canh giữ ngoài điện kinh hải, hai tay vừa mới đẩy mạnh vào, liền cả kinh đứng như trời trồng. Chỉ thấy một đôi hài theo cảm dân đỏ tươi xuất hiện trước mắt. Ngước nhìn lên trên, tay thái hậu dẫn bộ cung trang màu tiếng thẩm đầu tóc được chả chút không rối cuộc sợi, chỉ là hai mắt trợn ngược. Tử trạng thảm thiết. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. đồng Thái Hậu quỳ dưới đất, hai mắt đã sớm thốc đến đỏ bừng. Mà ta vừa quỳ, vừa bò lên, hai tay ôm lấy chân tay Thái Hậu. muội không nên ngủ. Tỷ, sao lại nghĩ không thông như vậy? Thủ lĩnh thì dậy phất tay xa hiệu. Sau lưng đã có người chạy đi bẩm báo với hoàng đế. Việc cùng cô và Kiết vừa mới bước vào từ ăn điện đình thấy Đông thái hậu được nhà hoàng đỡ đứng dậy, thấy bọn họ đến, bà ta vội dùng thân mình che chắn thi thể. Người cũng đã chết rồi, con hãy để tỷ ấy được thanh thản mà ra đi. Hoàng đế ra hiệu bảo thị vệ kéo bà ta ra, thi thể Tây Thái hậu đã được đưa xuống đất. Cô già kiết nhất chân tiến lên, thân thể cao lớn cũng ngồi xổm xuống. Việc nhìn gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc kia, không ngờ chỉ sau một đêm tay thái hậu một thời độc chiếm sủng hạnh Sẽ rơi vào kết cục như vậy trong lòng đột nhiên không biết là nên vui hay nên buồn hoàng đế gật đầu xác nhận là tay thái hậu không sai hắn vươn phủ vỗi hai tay đứng lên đi về phía phong phi duyệt nói đi tay thái hậu khẽ lau đôi mắt động lệ con người trong thoáng chốc dím đầy hung ác thi thể tay thái hậu chẳng mấy chốc bị lặng lẽ đưa ra ngoài ngày đó hoàng đế hạ thánh chỉ lấy lý do giống hệt tuyết quý phi năm xưa, bố cáo thiên hạ. Từ an điện lần nữa khôi phục vẻ tỉnh mật, trong thế hậu ca ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Màn đêm buông xuống, đã hoàn thành bị bao phủ trong bóng tối ngột ngạt. Trước điện, hai chiếc đèn lồng màu trắng treo trên cửa, ánh đèn thảm đạm chiếu sáng một góc hành lang, đêm cổ ưu thương còn chưa kịp tán đi này, kéo ra thật xa. Sau lưng, truyền đến tiếng bức chân rất khẽ, Đồng Thái Hậu nén ưu tư, quay đầu lại. Huynh đã đến rồi. mặt tôi nhẹ nhàng ôm bà ta vào ngực. Nàng đừng khóc nữa. Thái Hậu tì hai tay trước lòng ngực ông ta, ánh mắt ai oán. Ta nhất định phải tìm cho ra, kẻ đã hại tỷ tỷ thành ra như vậy, rốt cuộc là ai? hình sách người đàn ông có hơi mất tự nhiên, thấy ông ta rủ tầm mắt xuống khoe miệng người phụ nữ kéo ra dài phần chăm chọc mặt tu cầm tay bà ta kéo sang bên cạnh dài bước để bà ta ngồi xuống ghế lần gì đầu dây đông thái hậu trầm xuống hai tay mặt tu đè bà ta lại chậm chậm cúi người ta từng hứa với muội ngoại trừ lần đó ta bỏ rơi muội sẽ không bao giờ làm ra chuyện có lỗi với muội nữa bà ta không đáp lời Biến chặt khóe miệng ánh mắt cũng đã hiện lên nổ khí Người đàn ông trầm mặt dây lá Hít sâu một hơi nhẹ nhàng thốt ra Xin lỗi, làm gì? Hôm đó ta uống say Đồng thế thấy ông ta rủ đầu xuống Cảm thấy bi phận hít vào trong lòng ngực Như đang không ngừng thiêu đốt Trầm mặt một hồi lâu Thân thể bắt đầu giải dụa Buông ta ra, buông ta ra Mạch Tu sớm biết bà ta sẽ có phản ứng như vậy, ôm lấy bà ta, không ngừng lặp lại. Làm gì? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cho đến khi khí lực toàn thân bị rút tán, đồng thấy ổng mới vô lực nằm trên đầu da người đàn ông không nhút nhích. Mấy ngày liền lao lực mệt mỏi khiến bà ta cuối cùng không chịu nổi. Không bao lâu, liền khép mắt lại. Mạch Tu cẩn thận đặt bà ta lên giường, ngồi canh chừng trước giường đến quá nửa đêm. Thấy bà ta ngủ say rồi mới dám trở về Nghi người một cái Người phụ nữ chậm rãi mở mắt ra Điềm tĩnh trong mắt không nhìn ra chút đầu mối nào Bà ta đứng dậy đi tới trước án kỷ Đầu bút vừa rơi xuống Mất chợt nhớ đến điều gì đó mà khựng lại Bà ta kéo cái hộp tủ bên cạnh ra Từ bên trong lấy ra một tờ giấy mở ra Liền thấy bên trên viết mấy chữ Tiểu thất mau trở về Đấy cửa sổ Bộ câu đưa thư màu trắng dỗ cánh, Màu chóng bay ra khỏi hoàng cung. Chương 185 Bất ngờ phong hậu Trên án kỹ, đặt cuốn y thư ố già, Lá phong đỏ thẫm buông rủ xinh đẹp, Ngăn cách trang giấy, Gió mát nhà thổi mang đến hương vị thanh lạnh. Lâm Duẩn thả cái khay trong tay xuống, nhẹ giọng đi tới bên cạnh mặt thần lại. Sư phụ! Nam tử tựa như xuất thần, gọi một hồi lâu cũng không có phản ứng, bàn tay rơi lên đầu dai hắn, vỗ nhẹ. Sư phụ! Ngón tay thon dài nhặt lá phong lên, hắn khẽ cho mày, gương mặt tuấn tú quay lại, liếc nhìn chán nước thuốc đen kia. Lâm Duẩn, sau này đừng sắt mấy thứ thuốc tức tình bác đạo này nữa, vô dụng thôi. Không thử thì làm sao biết được Cô gái kiên quyết cầm chén thuốc lên đưa tới miệng thầy mặt thằng lại giơ ngón trỏ đại mép chán đang kề lại gần Nhất miệng cười vài phần bất cắt dĩ Năm dưỡng vừa định khuyên liền nghe hắn ôn nhu nói Ta đã tìm được trong y thư một phương thức có thể chữa trị khỏi Thanh âm cô gái không tránh khỏi kích động lập tức cất cao mấy phần Thật sao? Chữa như thế nào? mặt thần lại nhà công khóe miệng, hai tay gấp cuốn y thư lại Chuyện này không gấp được, con chỉ cần giúp ta giữ kính chuyện này là đủ rồi Còn không gấp nữa sao? Nhìn bộ dáng bây giờ của người, vì sao còn muốn giấu giếm? Lúc đó, người là gì ai? Sư phụ, người như vậy, thật không đáng Tâm Doãn dùng tay đập nhẹ lên lưng hắn một cái Được rồi mặt thần lại lên tiếng khắc bích Tuấn Nhan trước giờ luôn ôn hòa, hiện đầy âm trầm, hiếm khi nổi giận. Lâm Doãn, đây là chuyện của sư phụ, con đi ra ngoài đi. Cô gái cảm thấy uất ức thông thôi, bốn phía không có chỗ phát tiết, liền chụp cái khay trên án kỷ kia nặng nề ném xuống. Đúng, đây là chuyện của người, nhưng con cảm thấy sư phụ sai rồi, người cứ tiếp tục giấu giếm như vậy, lẽ nào thật sự định dấu cả đời hay sao, hay là đến khi người... Dành mắt cô gái đỏ bừng, âm thanh bỗng dừng ngạc lại, không nói tiếp được nữa. Đúng, nếu thật sự chữa không được, ta cũng sẽ không để nàng ấy biết. Ngựa khí mặt thần lại kiên quyết, ánh mắt nhìn sang mang theo cường ngạnh. Chuyện này chỉ có ta và con biết rõ, lâm dõng, đây là tự ta lựa chọn. Cô gái nhật mình sững sờ, tôi biết rõ, tính tình mặt thần lại mặc dù ôn hòa nhưng cũng vô cùng quật cường. Cô nhìn thẳng vào đáy mắt nam tử, trông thấy vẫn là một hồ nước trong suốt như cũ. Tình cảm của hắn thuần túy đến nỗi khiến cô cũng thấy nặng nề, chứ nói chi là phong phi duyệt sau khi biết rõ chân tướng sự tình rồi sẽ thế nào. Muốn con đáp ứng người, người cũng phải nói cho con một chuyện trước. Mạch thần lại quà quán thần sắc, cười đùa. Học được cách cò kè mặt cả với sư phụ rồi à? Lâm Doãn tiến lên, nghiêm túc mở miệng Nói cho con biết Rốt cuộc, cách có thể chữa trị là gì Mặt thường lại nhìn cô gái nửa khách Rủ mắt xuống Hai tay cầm cuốn y dược vừa rồi lên Mở ra, vẫn là trang giấy có kẹp chiếc lá phong đỏ kia Hắn chỉ vào một hàng chữ nhỏ phía trên Lâm Doãn tiến lên trước Xem kỹ càng, một chữ cũng không bỏ sót Biểu cảm trên mặt cũng dần chuyển thành kinh ngạc Quỷ đi hai mắt Cô lặng bậm một tiếng, hốc mắt đột nhiên ước ác. Lấy hai đài qua một lan tím làm chất dẫn. Ánh mắt là nơi tập trung linh hồn của con người. Chỉ cần dùng toàn bộ cố độc đến hai mắt, thì có thể giữ được một mạng. Và tần lại lần nữa khép y thư lại, đôi đồng tử trong trẻo lộ ra hy vọng trong tuyệt vọng. Lâm Doãn, đây là đường sống duy nhất của sư phụ. Nhưng mà... Hai chân cô gái như nhũng ra, một tay chống đỡ mép bàn. Không có mắt, người phải làm sao? Người phải làm sao? Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng bên trong nặng nề như thế nào, sao cô có thể không nhìn ra? Bà thường lại dơ lòng bàn tay che kính hai mắt, ngược lại mở miệng an ủi. Nha đầu ngốc, ta còn có tay, còn có thể phân biệt được mùi vị của thảo dược, lúc cần thiết còn chính là đôi mắt của ta. Lâm Doãn hơi bất ngờ, sau đó cứng nhắc gật đầu, thanh âm mơ hồ mang theo dài phần khẩn trương. Đúng, con là đôi mắt của người. Mặt thường lại đứng dậy, người đã sải bước đến trước cửa sổ. Hắn nhắm mắt lại, thế hành ghi nhớ cũng đã in dấu thật sâu trong lòng. Chứ dù cả đời không nhìn thấy, cũng sẽ không quên. Trung rẩy, nhẹ khép hai mắt lại, bóng đêm đột nhiên ập xuống khiến hắn lạc lỏng, không tìm ra phương hướng. Đầu gối đụng nhà lên ghế đậu Hắn có chịu mở mắt Còn có thể cười thành tiếng Sình ra Ta phải từ từ thích ứng Trên hành lang dài Bước chân phi dịch dồn dập Chỉ thấy hai nha hoàng tiến lên đón Nô tỳ tham kiến Nguyệt cong công. công cuối người hành lễ, một nha hoàng khác thay đổi sắc mặt, dùng quỷ tay quýt người kia một cái. Phi Việt dừng chân, như ngờ nhìn quanh bốn phía, thân sắc đề phòng. Đây là nơi nào? Mời theo nô tỳ vào trong. nha hoàng lúc trước đẩy cửa điện ra. Phi Việt vừa mới bước vào một chân, chạm mặt nhìn thấy là một hồ tấm khổng lồ, hơi nước nóng hổi lượng lờ giữa không trung bao dây tròn cả tẩm điện bên trong. Xung quanh, bài hàng loạt kệ nhỏ tinh xảo. Phía trên đựng các loại cánh hoa đủ hình dáng, hương thơm lan tỏa bốn phía. Khi việc đến gần vài bước, lúc này mới thấy rõ, bên cạnh hồ tắm đặt phượng bào theo hoa danh phượng hoàng lửa tinh xảo. Đây là ý gì? Đây là hoàng thượng phân phó, thay phượng bào xong, sẽ có người đến an bài thỏa đáng. Nhà hoàng dơ tay cởi cái mũ trên đầu nàng xuống, mái tóc dài quá đầu dai rơi xuống, chỉ một thoáng mà tưởng chừng như hai người khác nhau. Phương duyệt có chút quảng hốt, không biết hoàng đế lần này là có chủ ý gì. Tắm rửa xong, lại có già Mama ma từ ngoài điện đi vào, trang điểm đỏ tươi bao bọc thân thể lung linh quyến rũ của nàng. Phương duyệt ngồi ngay ngắn trước gương đồng khổng lồ, sau lưng một nha hoàn đang thuần thuật búi tóc cho nàng, trang điểm đỏ thắm, Tôi vẽ mày ngài. Trong gương là một dung trang tuyệt sắc động lòng người, càng nhìn càng rực rỡ. Nha hoàn kia đang trang điểm, lúc vẽ tới khóe mắt nàng đột nhiên dừng lại có hơi kinh sợ nói quân hoàng hậu bên cạnh mama đang cầm mũ phượng hung hăng trừng mắt cô ta khuôn mặt giống đang tràn đầy hỷ khí liền cầm xuống nói bậy bạ gì đấy hoàng thượng đã hạ chỉ quân hoàng hậu đã sống chết bất đắc kỳ tử ở góc tây nam ba ngày trước lòng giam phạm nhân bị đất đá lỡ sụp xuống trung vùi bây giờ Sợ là đến thi thể cũng không tìm được nữa rồi Hai mắt Phong Phi Duyệt sáng lấp lánh, thất kinh hoại Đây là chuyện khi nào? Chính là ba ngày trước Nghe nói chết không ít người đâu Lão mama tiếp tiếc hận không thôi tao mắt giờ ra lên mũ phượng qua lệ rực rỡ kia Liền hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình à, Hôm nay là ngày đại hỷ Lại nói mấy chuyện suối quẩy này Lòng phong phi duyệt nặng triểu, thủy chung không an tâm Xâm ý tứ của hoàng đế từ hồi là muốn phong hậu trong ngày hôm nay Bên ngoài, truyền đến tiếng bước chân nghiêm chỉnh Phi duyệt mặt xong phượng bào, cho đến khi ngồi lên phượng liễn Lòng vẫn thấp thổn không yên Nơi dừng kiệu là trường cấp dài trăm bậc Nơi hoàng đế đang ngân đón vào ngày đầu tiên nàng tiến cung Một tay vịnh cổ tay công công ngước mắt nhìn lên Phía chân trời bao phủ một màu hỷ khánh cô già kiếp một thân dạng ống rực rỡ trái mắt tay áo phi tuyệt tuấn lãng phi phàm lý công công nhìn phi duệ đã tiến lên mười cấp rồi vàng bước lên trước hai tay giơ rộng thánh chỉ tuyên đọc phụng thiên thừa giận hoàng đế chiếu giết phong phi duyệt hiền lương thuộc đức tú ngoại tuệ trung lại rất vừa lòng trọng cổ phong làm gia đức hoàng hậu chấp trưởng phượng ấn thâm thử một câu đơn giản đại diện cho uy nghiêm tối cao của hoàng đế phi việt nhìn văn võ bá khoan cùng công nhân kỳ dễ nối đuôi nhau quỳ xuống chớp mắt thanh âm hùng tráng khí thế cuồn cuộn thâm kiến kiến quận quận đương đương đương dạng tuế dạng tuế dạng tuế dạng trống ù u từ phía đông nơi mặt trời ló dạng trang trọng truyền đến việc cứng nhắc bước tới lần này nhập chủ Đông Cung là dùng thân phận của chính nàng mà không phải làm thế thân của ai nữa trong lòng trăm ngàn cảm xúc ngộn ngang thảm lụa đỏ tươi giống như hoa hồng nở rộ cái dài trích tóc Thủy chung không thể nhìn thấy bậc cuối cùng nàng ngước mắt nhìn lên quân viên đứng ở nơi cao nhất đang đưa mắt chờ mong cứ thêm một bậc thang đôi mắt kia là phát sáng rực rỡ thêm một chút đoạn đường nàng đã đi qua cũng giống như bậc thang ngày hôm nay Càng đi lên lại càng cách hắn thật ngần. Năm ngón tay mảnh khảnh đặt vào lòng bàn tay dày rộng của nam tử. Cô giả kiếp từ từ thu hẹp, nắm thật chặt, ngoái đầu nhìn lại cùng cười. Hắn dẫn nàng đi đến chỗ góc giọng đài trên cao, nhìn xuống thành trì. Giang sơn thì ra thật sự là dẫm dưới chân, nhìn không sót một cái gì. Khi tận hậu cung đang chờ đợi ở khế duyên điện, thì tiệp dư ngồi bên cạnh tứ phi cô ta thích yên tĩnh thủy chung không thích ứng được với khung cảnh ồn ào náo động kia trong tỉnh mịch lại có chút xuất thần một cái nhíu mày một nụ cười cũng lộ ra mấy phần yếu ớt khiến người ta đau lòng một tài tử thiếu khi nhẫn bực bội lên tiếng cũng không biết hoàng thượng triệu hồi chúng ta đến đây là vì chuyện gì muội không thấy trong cung đều đồn ầm lên rồi sao Hôm nay là ngày Hoàng thượng phong hậu đấy. tục Phi xoay chuyển mắt đẹp nhìn ra bên ngoài. Bổng cung cũng muốn xem xem, Hoàng hậu lần này rốt cuộc là có bộ dáng như thế nào. Cô ta mỉm cười như có như không. Thì tiệp dư bên cạnh nghe vậy, hai tay đặt trên đầu gối liền trượt xuống dưới, dùng sức siết chặt. Hiền Phi bên cạnh cũng nhách miệng ngậm cười, nhớ đến lần trước ở cạnh già cung, Một tức ấy đến bây giờ vẫn còn chưa tiêu. Thi tiệp dư, gần đây thân thể của muội khá lên nhiều rồi. Cô gái khẩn tầm mắt, một lát sau mới chợt quàng hồn. Khá hơn nhiều rồi, đã không còn gì đáng ngại. Ô, bệnh của thi tiệp dư quả thật, là đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Giống như có thể nắm được trong lòng bàn tay vậy. Hiền Phi bật cười dẫn cợt. Đám người bên cạnh nghe thấy cung lần lượt phụ quả. Mà nói lại thì... Hay da! Mấy tỷ mỗi hậu cung chúng ta bình thường qua lại cũng khá thân thiết. Thiên Điệp Dư là tiếng cung năm nào vậy? Đám người đem toàn bộ lực chú ý từ trên người hoàng hậu dời hết sang đây. Cô gái nhìn tầm mắt đồng loạt hướng về phía mình, chỉ là cúi đầu xuống, không nói thêm lời. Được rồi, được rồi... Thân thể không còn gì đáng ngại là tốt rồi. Thục Phi dung tay một cái, cánh môi như có như không nâng lên. Hoàng hoàng thượng giá lòng. Đang nói bên ngoài liền truyền đến một tiếng thông báo. khi tập dư đi theo phía sau tứ Phi bước vào nội điện. Tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Cô gia Kiết bước hai chân vào, chúng phi tầng rối rít đứng dậy. Sau khi nâng tầm mắt lên, từ đồng loạt hướng sang cô gái bên cạnh hoàng đế thi tuyệt dư khó nén kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn biến chặt ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt phong phi duyệt thấy cô ta ngơ ngác nàng chỉ đơn giản là cười khẽ một tiếng thu hồi tầm mắt thần thiếp than kiến hoàng hậu nương nương hiền phi phản ứng nhanh hơn mọi người một bước cung kính hành lễ sau khi qua cơn quảng loạn đám người phía sau cũng nhắc nhấp cúi đầu hành lễ đứng về đi người khí phi duyệt bình thản Đáy đầm chẳng gần sống nước Càng khiến người ta không nhìn ra chút manh mối nào Thi tiệp một mực không tin Tâm mắt rơi thẳng vào khỏa lễ nốt ruồi Dưới khóe mắt nàng Lòng ngực phập phòng kịch liệt Mọi người đã lui sang hai bên ngồi xuống Đào tâm thấy sắc mặt cô ta không tốt Kịp thời tiến lên đỡ lấy cô ta Thi tiệp dư đè chặt hai tay trước ngực nhất thời cảm thấy đầu dáng mắt qua Giống như là sắp ngã xuống tại chỗ Khó khăn trở lại cảnh giả cung Đào tâm không dám nhiều lời Hầu hạ cô ta nằm xuống sông, đi yên lặng lui ra. Sau lưng tựa vào gối theo, cửa điện khép lại rồi, cô ta không hề chớp mắt nhìn ra bên ngoài. Người vừa bước lên hậu dị, rõ ràng chính là Phong Phi Duyệt. Cô ta nhớ mày suy nghĩ, bỗng nhiên rối loạn. Bước chân nhẹ nhàng, cô ta lập tức giỗng hai tay lên, phản ứng nhanh nhạy. Ai? Một đôi chân ngọc từ trong tấm bình phong bước ra ngoài. Trên bàn chân còn đeo một khối mỹ ngọc kỳ quái. Cô gái dùng chiếc mạng sao màu hồng nhạt che đi khóe miệng, không coi ai ra gì tiến lên trước, đứng tựa sang một bên. sắc mặt thi như tối sầm, bất an mở miệng. Ngươi là ai? Mấy đó mà đã không nhận ra ta. Sắc y gỡ cái mạng che mặt xuống, môi trái tim cợt nhã không lên. Ngày đó, hoàng đế chính là dùng mạng của hoàng hậu Đổi mạng của cô về đấy Là ngưới Thi tiệp dư cắn răng phẫn nộ trong mắt Lập tức hiện rõ mùa một ai da Không phải cô định động thủ giết ta đấy chứ Chà cha Một thi tiệp dư yếu yếu ớt ớt Trong mắt người khác Cũng có khí thế này à sắc y dùng tay dỗ nhà trước ngực Đang nói Một bóng ảnh âm trầm đột nhiên hắt lên nữa bên sườn mặt sắc y liếc mắt một cái Kinh miệt nói Đây chính là người mà ngươi sắp đặt bên cạnh hoàng đế Ta vừa nhìn là đã không thích Giả tạo quá Ai cần cô thích Thích vệ một thân trường bào tối màu Thân thể cao lớn đứng giữa nội điện Đột nhiên cảm thấy bức bối không thông Rất y ngồi xuống bên cạnh Một tay chống dưới cầm không thèm nói gì nữa Khi tiệp di nhìn thấy nam tử đứng trước mặt Dội dung tay kéo chăn gấm lên Nhảy xuống giường Thân thể cũng bởi vì động tác quá gấp Mà trượt ngã xuống đất Chỗ đầu gối liền truyền đến đau nhất thấu tim Ý đình than kiến chủ tử. thất vệ ngồi xuống chiếc bàn gỗ đàn hư cũng không cho phép cô ta đứng dậy. Bạch nguyệt, trong mắt người vẫn còn có bản tôn. Thuộc hạ không dám. Thiên tiệt di dập đầu mấy cái, thân thể suy yếu nằm dưới đất. thất vệ dơ ngón trỏ dút qua cánh môi, động tác hiện thì rõ tà tứ yêu miệng. Con ngươi hẹp dài nhìn chầm chầm đỉnh đầu cô gái, thình lình nhấc chân đá lên đầu dai cô ta một cái. Bản tôn giữ lại cái mạng nhỏ này của ngươi, vì vẫn còn tác dụng. Ai cho phép ngươi chà đạp như vậy? Cái tiệp dư nặng nề ngã ngửa ra sau, sắc y thế thế, môi đỏ mọng kéo lên. Này, cô ta tốt xấu gì cũng là một tiệp dư. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám, Khi tiệp lần nữa quỳ gối trước nam tử, trên trán đã thấm đầy mồ hôi lạnh, đối với vị chủ tử này, cô ta thật sự là kinh sợ không ít. Hôm nay là ngày hoàng đế phong hậu, phải không? Sắc y bổ sung thêm một câu, đầu mày ngậm cười. Quanh đi quẩn lại, thật không ngờ dẫn trở về. Sắc y! Đừng tưởng rằng, ta không biết cô động tay động chân. Ngữ khí thất duệ thúc nhiên chuyển sang âm lẩm, nghiêng đầu. Cô gái vô dị xoài hai tay ra. Ngươi nói thế nào thì chính là thế ấy, nhưng mà ngươi đừng quên, lần trước cũng là ta cứu ngươi một mạng. Đúng rồi, rốt cuộc lần này, chúng ta quay về để làm gì? thất duệ liếc nhìn cô gái dưới đất, lòng ngực giữa mấy lạnh vết thương, vẫn còn đang mơ hồ đau đớn. Dĩ nhiên là lấy lại thứ thuộc về ta y lạnh mắt nhìn sang, người vẫn không buông tay, trừ phi ta chết. thích duệ nhấn mạnh từng chữ, Năm ngón tay thon dài duốt da gò má, hàng mi khẽ rũ xuống thoáng qua một loại quyết tuyệt, khiến người ta nhìn thấy mà kinh hãi. sắc y không phản bác được, tỳ một tay lên mặt bàn trầm mặt không nói. Thì tịch dư quỳ ở đó cũng không nhúc nhích, thân thể yếu ớt thật sự không chịu nổi gió rét, quỳ sang một bên mà ngã xuống. Thích vệ liếc mắt một cái, lại không thêm hành động gì khác. Sau này, nếu ngươi còn dám tự ý hành động, đừng trách bản tồn không giữ lại ngươi. Dạ, thuộc hạ không dám. Cô gái vội vàng nói, cung kính đáp lời. Thân mến, chúng ta sẽ xếp lại tập 81 Dù quân hoang gặp lại các bạn tại truyền audio đây thì Ghiê Lê và kỳ sau Hên ảnh, hẹn tạm biệt